Truyện Ngông Tình Xuyên Hồng, Nhàn Thể Đường Già. Tác giả: Te Lâu Tiểu Nam. Được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên audiotruyendrama.com. Chương 156. Phiên ngoài 4. Ta cùng Pangzer có một ước hẹn, chuyện tiểu cố 2. Ta từ trên giường ngồi dậy, vỗ vỗ cái trán. Ta làm sao lại nằm mơ, lúc mới nhỏ rồi. Nhìn trên tài thư tính Mã Vân Lập truyền đến, ta cười. Lẩm cuối cùng cũng làm được. Hắn rốt cuộc ngồi lên trên ngôi vị hoàng đế của Thiên Diệp. Có lẽ từ khi Vân Lập 8 tuổi, chúng ta đã nỗ lực hơn 20 năm. Lúc ta là 5 tuổi, ta bái sư học nghề nghiên bộ học phàm, chỉ hy vọng có một ngày sẽ giúp được Vân Lập. Thú nhỏ, ta cái thừa phong vị của Khố Ninh Thương, cũng lấy văn võ vô sông mà danh truyền thiên hạ. Rốt cuộc, ở năm ta 18 tuổi liền bị Lam Tế chọn trúng. Điều đánh trong kinh trở thành mưu sĩ của hắn. Tự nhiên, những thứ này chẳng qua chỉ là ý tưởng. Phát lẩm không thể tới kinh thành. Ta liền chính là bấm hình ở kinh thành của hắn. Ta thay hắn trong coi tình hình của các quân thần ở kinh thành. Ta lợi dụng tấm lòng đa nghi của Lam Tế sau lưng thì khiêu khích rất nhiều mối quan hệ của các trung thần khiến cho bọn họ Cảm thấy chán nản phân ly ra. Ta thừa nhận ta không phải người tốt. Đối với sự kiện làm để đối phó với lôi phong quân. Ta nhưng lại giúp đỡ ba phần trong đó. Vốn ta muốn đoạn lấy đỏ quân kia cho văn lặm. Như vậy, đối với vân lặm là chuyện vô cùng có lợi rồi. Chẳng qua là ta đánh giá thấp độ tung thành của lôi phong quân với điều đình. Thế cho nên khiến cho đỏ quân kia không được sử dụng ở bên ngoài tận 10 năm trời. Và vốn vô cùng lo lắng, Vân Lâm sẽ biến thành người thứ hai giống như Vân Lam Vân Lam xúc ruột vì quyền lực, còn Vân Lâm lại một lòng báo thù. Cuối cùng có thể trở thành một người không có bất kỳ tình cảm nào hay không. hoàng hảo, trời cao phải đến một thất nhàng, bổ sung vào khoảng trống trong lòng của Vân Lâm. Năm ấy, thất nhàng bị Vân Lâm cho đòi tiến cung. Lần đầu tiên Vân Lâm trở nên mất lý trí. Đòi lên khuôn mặt dựng vườn, liền đi theo vào cung, chỉ vì bảo đảm an toàn cho thất nhàng. Ta liền biết rằng hắn đã bị lúng sâu vào đó rồi. một mặt ta muốn văn lãm vui vẻ, đốt cuộn có người có thể làm hắn thật lòng mà đói đại. Nhưng đồng thời ta cũng cảm thấy rất lo lắng. Thất nhàng sẽ trở thành điểm yếu trí mạng của hắn. Dù sao, con đường mà vân lãm phải đi khá so với người thường. Nếu không có năng lực tương xứng, thì ở bên cạnh hắn cũng chỉ có thể trở thành nhược điểm cùng chứa ngại vật của hắn mà thôi. Muốn chì, cơ gia kia cũng là thời rắc rối đẩy. Quả nhiên, Văn Lẩm bị Lam Để dựa lại trong kinh thành. Cũng không thể dùng thân phận đương gia chiến gia mà trở về Văn Thành nữa. Kinh Đồ dĩ nhiên vô cùng nguy hiểm. Lần đó, Lam Để ném hỏa dược. Nếu không phải ta sớm biết được, Chỉ sợ Văn Lẩm khó thoát một kiếp. Ta khuyên Văn Lẩm không thể vì một nữ nhân mà làm lộ thân phận của mình. Chỉ vì mình nạn mà khiến cho nhiều năm ngấm ngầm chịu trựng của bọn họ trở thành hư ảo được không? Văn Lẩm chỉ nói, muốn tiếp tục báo thù, con nữ nhân kia nhất định cũng phải là của hắn. Ta lúc ấy cũng không rõ vì sao tiểu thất của cơ gia có thể mê hoặc tâm tư của Văn Lẩm như vậy. Cho đến khi bác đơn tận, một đơn nửa bí mật đi vào thiên diễm, mà sau khi ta bị lam rễ, giao cho nhiệm vụ theo dõi bác đơn tận. Ta mới rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong lòng vân lặm lại yêu thương nữ nhân kia. Cô gái kia căn bản không giống với tinh đồn là người ông nhu hiền lành, thậm chí còn là người tàn nhẫn quyết tiệt. Không nổi tới nàng lấy sức lực một nữ chống đợi chiến gia. một bằng chứng sử dụng hạt của nàng đối với tên bắt đường kia bất vì sở động đã khiến ta khen ngợi không giớt mà cả người nàng tặng mán ra sự lạnh lục kỳ quyết hơn nữa trong ánh mắt đàm mạc đến nỗi bất luận kẻ nào bên ngoài đều trở nên vô hình mà điều này giống như vân lẩm lúc còn 8 tuổi đó là đã từng trải qua phát nhìn thấu đau thường khi đó ta xác định vì tiểu thất của cơ gia Tuy nhiên không phải người bình thường. Sau đó thực tế đã chứng minh thất nhàng quả nhiên là người thích hợp nhất để đứng bên cạnh vân lập. Ta nghĩ có phải bởi vì đồng dạng hơi thở với nhau cho nên hai người này mới có thể hấp dẫn lẫn nhau rồi sau đó sinh tử không đổi. Giờ lên bức thư ta tiếp tục đọc. Xong câu nội phía dưới kia khiến cho ta nhăn bài. Hai lão đầu tiềm long cốt. Tiếm lão đầu là phụ thân của ta, còn xám lão đầu là phụ thân của người. Đây là ý gì? Cha của ta, rõ ràng đã qua đời rất sớm rồi mà. xám lão đầu kia, ta cố gắng hồi tưởng lại dung mạo của hắn. Mộn vẻ mặt như xác chết kia, nhìn qua, ngược lại có bộ dáng phong tiền đạo cốt. Trên thực tế, lại cùng tiếm lão đầu là một đôi dở hơi. Người kia làm sao có thể là phụ thân ta? Cha của ta nên... Nhưng mà, trong đầu của ta làm sao lại không hình dung được bộ dạng của phụ thân nữa. Trong lũng ta nhất thời sửng sốt, đây lúc cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ta không nghi ngờ việc này được bao lâu. Chỉ nói rằng Vân Lãm lấy ta làm trò cười. Rất nhanh, ta liền đem chuyện này quên sạch sẽ. Chuyện cổ Vân Lãm đã giải quyết, hơn ở bên cạnh hắn đã có người cùng làm bạn cả đời với hắn. Ta cũng sắp có thêm hai tự rồi. Nhìn thấy bên mặt của Phượng Lai đang về diệt tóc chương. Ta nhất thời bị mê hoạt. Với bớt mau đỏ trên một bên mặt của nàng, trong mắt ta đã trở thành một đỏ hoa nhỏ. Không biết từ lúc nào, trong lòng ta đã yêu thương nữ nhân ngoài lạnh trong nóng này. Năm đó, trong phúc chấu Phượng Lai giờ cùng bắn về phía Long hành phòng, ánh mắt của nàng xuất hiện sự thống khổ cùng dễ dùa. Ta nhìn thấy rõ ràng. Khi đó, lòng ta đột nhiên cảm thấy rung trọng. Một khắc đó, ta mới hiểu được cho tới bây giờ, điều bất thường này là do Phượng Lai đáng ghét kia, đã lưu lại trong lòng ta rồi. Hiểu hiểu tâm ý của mình, ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này. Ta biết Phượng Lai bị lông hành phong tục thường, đối với chuyện tình cảm, tất nhiên sẽ cảm thấy đam mạc nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng yêu thương một lần nữa. Có điều, không sao, ta còn nhiều thời gian như vậy, có thể cùng Phượng Lai từ từ mà tiêu hào cũng được. Nếu một năm nàng không buông xuống được, ta liền đợi thêm một năm. Ta diễn diện không có ưu thế là thanh mai trúc mạ với Phượng Lai như Long hạnh phòng. Nhưng ta đối với Phượng Lai là thật lòng. Chắc chắn Long hạnh phòng không thể so sánh Ta đột nhiên nhớ lại Chuyện một năm trước, sau khi bị Phượng Lai chơi đùa, từng ăn nói bậy bạ. Nếu không thể hòa nhau một lần ta liền cùng họ Phượng với nàng. Chống đầu, ta nhấp miễn cười vui vẻ. Xem ra, bác thật là thiên ý rồi. Nhất định ta muốn ta cùng họ với Phượng Lai. Nàng là nữ đế nam phụ ta muốn trở thành nam nhân của nàng. Nhất định phải bỏ đi họ của mình. Ta làm việc từ trước đến giờ chỉ vì ý thích. tức kia Vì vẫn làm ngay ngày ta phải lui tới triều trình, nơi mà ta cầm ghét nhớt. Hiện giờ, vì phượng lại, cao vẫn như trước, cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, cho dù để ta gãi cho một nữ nhân cũng được. Phượng lại nghe thấy tiếng cười cổ quái của ta ở đầu, hướng về phía ta, quăng qua một cái nhìn kỳ lạ. Người hôm nay lại làm sao vậy, ngồi ở đây phát ngốc lâu như thế. Ta cười đặng trở một tiếng. Đang cưới ta đi. Chân mài vận lai hạ xuống. Người xác định hôm nay không có bị sốc chứ. Ta thở dài. Xấu phượng. Nhưng mà ta rất thật lòng muốn cầu hôn đó. Còn lại sẵn sốc một chút. Trên dưới lý lấy ta một cái Có người cầu hôn. Bộ dạng cà lơ vất phơ như người sao. Ta ha hạ cười một tiếng. Quỳ một chân trên đất. Từ trong tay ảo. Để ra chiếc nhẫn vàng. Đưa tới trước mặt vận lai. Ta, thiền diễm cố thành ảnh, hôm nay hướng nam vũ nữ đế cầu hồn lần này là tấm lòng hoàn toàn chân thành của ta. Phương Lai ngạc nhiên, trước kia người biến mất một tháng là đi làm vật này sao, cho nên trên tay người mới bị phỏng như vậy. Ta cười, chỉ bất quá, một chú vến thương nhỏ thôi, nàng không phải đã nói, hy vọng có một nam nhân, cầm đẩy chế nhẫn cầu hôn nàng sao. Chiếc nhẫn vàng này là do rất Nhan đề cập đến. Nhan nổi, có quốc gia, đúng thành thần, tương thương sẽ đeo chiếc nhẫn này, chứng tỏ tình cảm có thể so sánh với sự cứng cổi của vàng. Lúc ấy, vận lại trừng to hay mắt, ta nhìn thấy khát vọng trong bác nàng. Ta biết, nàng nhưng thận ra rất hâm mộ, loại tình cảm cứng cỏi có thể so sánh với vàng đỏ. Vận lại không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chiếc nhẫn một chút. Bạn nhìn ta, ánh mắt chứa đựng sự phức tạp. Ta cười nhìn nàng. Ta cũng không phải muốn nàng ngay bây giờ cho ta câu trả lời chắc chắn. Nhưng ta sẽ đợi. Cho nàng hoàn toàn quên đi người kia. Cho nàng nguyện ý tiếp nhận ta. Bất quá ta vẫn muốn dự tính với nàng trước. Ta muốn dùng vực nhỏ này nhóc nàng lại. Dù sao, một lần 3 năm cũng đã qua. Ta không quan tâm chờ thêm mấy lần 3 năm nữa. Giờ ta trái, cô Phượng Lai lên, ta đem chiếc nhẫn vàng đeo lên, ngón dược cổ nàng, không lớn hông nhỏ, vừa vàng. Chiếc nhẫn này đứng thân ta chế luyện, làm sao lại không thích học chữ. Ta thỏa mãn mà nhìn chiếc nhẫn kia tôm lên làn da trắng tuyết của Phượng Lai. Ở trên có khắc hai chữ, ảnh, hưởng, nổi lên trong suốt sáng bóng. Ngấn rầu, đối diện đôi mắt không rõ ý của Phượng Lai. Ta sẽ không cưới người. Tầm nhất thời tầm xuống, ba năm qua vẫn là chưa từng rõ ràng cực tuyệt ta như thế. Thái độ của nàng thậm chí có lúc khiến cho ta cảm thấy nàng thật ra có chút yêu thương ta. Mà bây giờ một câu này lại khiến ta cảm thấy giống như một loại tử hình. Ta trong nhất thời không có phản ứng, chỉ kinh ngạc nhìn chăm chú vào nàng. Chẳng lẽ ta bất kể làm như thế nào cũng không thể so sánh với vị trí lòng hành phong trong lòng nàng sao. Đột nhiên, ta nhìn thấy mắt Phượng Lai trở nên nhu hòa. Sờ sờ chiến nhẫn rơi ngón giữa mang theo chút kiên định. Ta muốn gã cho cha. Đột nhiên, xuất hiện lên này khiến cho ta cảm thấy như đang trong mộng. Tầm từ cực đáy địa ngục ban hàng bắt đầu không ổn định. Một mạch mà đi lên giữa không trùng cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Chân mại Phượng Lai buồn xuống Đó môi công lên Ta vẫn chờ chàng cầu hôn Chỉ cần chàng nổi Ta liền cả cho chàng Mà người kia đã sớm không còn là Tâm ma quay quanh ta nữa Ta bỗng nhìn nhớ lại Đây đúng là lần đầu tiên Ta cầu hôn nàng Trước kia ta chỉ nói cho Phượng Lai Một ít thời gian để quên Ta chỉ muốn đi theo bên người nàng Là tốt rồi Ta nhất thời muốn đánh chết mình Vậy mà Phạm phải lỗi lầm Cũng phí thời gian mấy năm qua rồi. Ta không phải là nam vũ nữ đế. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường. Ta chỉ muốn gã cho chàng. Ta chỉ muốn làm thê tự của cố thanh ảnh chàng. Phượng Lai nhìn về phía ta nói ra như vậy. Ta lập tức liền hiểu ý nghĩa một câu. Gã cho chàng. Phu quân của Phượng Lai chỉ có thể là hạ thần của nàng. Từ cấp bận đi lên mà nổi. Chính là so với nàng sẽ thấp hơn một bậc cho dù lòng ta cam tâm tình nguyện nàng cũng không nguyện ý đối với ta như vậy nàng chỉ nguyện làm thê tử của ta nàng chỉ cần ta làm vô quân cùng ngã hàng với nàng thôi là một đế vương nhưng có bao nhiêu người có thể quyết đoán nói được lời như vậy giờ phút này ta cuối cùng đã xác định tâm ý của Phượng lại cũng giống ta thậm chí so với ta lại càng quyết tuyệt hơn ta nên hiểu Tính cách của Phượng Lai giống hệ Văn Lập. Nếu như muốn đối xử tốt với một người, và liền không thể cho người này chịu ý quất dù một chút. Mà ta vẫn bị người như vậy hấp dẫn. Thời diệm thời cơ lúc Văn Lập lên ngồi, tất cùng Phượng Lai đi tới cố phụ ở phòng thành thiên diệm. Phượng Lai muốn gã cho ta nên đương nhiên sẽ cử hành hôn lễ ở cố phụ. Mà cảnh tượng hôn lễ không phải là nữ đế cưới phù quân. Đương nhiên sẽ không cần sự tham gia của triều thần, chỉ cần mấy người bạn trí cốt đến giờ lẽ là được. Có mặt ở đây cũng chỉ có một số người quen biết như hai vô thầy Vân Lập cùng hại tử đại ác ba của bọn họ. Nhị Tuyệt cùng nhược Thủy, Tam Dõn Chi cùng Hải Đường, Môi Mụy Huynh Thành của ta cùng trưởng phù của nàng Quân Nghị. nha đầu Huynh Thành kia vốn là đối với Miêu Y Chiến Thần Quân Nghị vừa thấy đã yêu. Cố gắng mấy năm qua Thật đúng là làm khổ cho tướng công của nà nhà Ngày đó Ta nhìn thấy phần lai Mặc một bộ giá y đỏ rực Được thắt nhàng dắt vào đại môn Trong lòng ta cảm thấy kích động không thôi Không giống như nhiều năm trước Ta thay thế cho vân lẫm Lúc đó cùng với sự tham dự Của các vị quan thần Trong một buổi hôn lễ vô cùng lạnh lẽo Lần thành thân này Mặc dù không hoa lệ như khi đó Nhưng lại là một hông lệ chân chính, một không lệ ấm áp đến tận trái tim. Ta dắt tay của Phượng Lai, nhìn Phượng Lai phía dưới hồng xa như ẩn như hiện trước mặt, dùng mạo trang đầy nụ cười. Từ nay, Phượng Lai chính là thê tử của ta. Đồn lốn ta bái riêng địa cùng với Phượng Lai, bái ngoài truyền đến âm thanh tranh cả quen thuộc. Người, xám lão đầu này, như tự người cứ thê tử, thế mà chẳng lo lắng gì cả. Nếu chầm thêm nữa, thì cha cổ thân nương tử, người không uống được đâu. ý tử chế giữ mười phần. Người gặp cái gì? Dòng nổi là nhà không gần sống Ta quay đầu lại, kia là hai lão đầu xám tím đang bước vào. Cha, khuynh Thành mộng trận kinh hồ. Tất ngạc nhiên, con mắng trừng to nhìn khuynh Thành xong tới phía xám lão đầu. Cha, người rốt cũng đã về rồi. Huynh Thành ti ngoài ý muốn. Nhưng đối với lão đầu như người sống lại Không một chút nào ngạc nhiên Thái độ giống như rón bộ thân của mình Từ phương xa trở về vậy Ta ngẩn ngơ Hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra Huynh Thành Cha chúng ta không phải là đã qua đời rồi sao Ta lúng ta lúng tủng hỏi Ca Huynh nói cái gì đây Huynh Thành không hiểu nhìn ta một cái Bên ngoài Tin nói là vụ thân đã qua đời nhưng phụ thân chỉ là đi ra ngoài mà thôi, mình không nhớ rõ sao. Ta vỗ manh đầu, làm sao cũng nghĩ không ra có một đoạn nào như vậy cả. Thất nhàng vỗ tay nói, để sao rồi hãy nói đến chuyện chia lìa này, trướng bái đường đi, không được bỏ lỡ giờ lành. Tiếp lão đầu vui tươi hấn hở, loài kẻo xám lão đầu an vị, mà ngồi trên cao được Ta tuy nghi ngờ, nhưng rốt cuộn vẫn như cũ tiến hành hôn lệ. Bái đường sông, Phương Lai được đưa vào tân phòng, còn ta bị cá năm nhân kháng lồi kéo đi uống rượu. Ta khẳng định, trong mắt của bọn họ tồn tại ý xấu đây, một tên lại một tên, chỉ muốn chút sai ta. Nhưng ta là ai, làm sao lại không đón được những suy tính trong lòng bọn người này chứ? Ngay như vậy, bọn họ hẳn là muốn nhìn ta làm trọt cười đây, cho nên ta đã sớm mua chuẩn tiểu ác ma nhà Vân Lập lấy hai tiểu hoa đường bạn thích nhất đi đọa lấy một chút giải dược. Nhìn thấy cả một bàn liều sai cứa, ta không có chút nào trở ngại đắc ý tiến vào tân phòng. Nhưng tình có hai chuyện vui lớn nhất, đó là để danh bản vàng cùng động phòng hoa chút đấy. Đệ danh bản vàng, ta nhưng lại không có chút nào cảm thấy hứng thú. Mà lúc động phòng hoa chút này đó là thời thắc mà ta đã mong chờ từ rất lâu. Qua tối nay, Phượng Lai chinh chính sẽ trở thành thay tử của ta. Bên trong phòng, Phượng Lai đang che khăn phôn ngồi thẳng bên giường. Ta lấy hị xứng, lần khăn đỏ lên. đều nói tương đương là nữ nhân đẹp nhất trên đời này. Lúc này Phượng Lai giữ ánh đáng chiếu rồi, thật đúng là không giống như người phạm trần. Nhưng ta là Phàm vô tục tử, để nhân mình yêu tính ở trước mặt, lại muốn động phòng ta dĩ nhiên phải là một chút gì đó Đến thật chập trờn, y phụng hỷ trường thì sốc xếch, triển viên hết sức, cũng là sự ao ước của đôi quyền ương. Nhưng mà, đến thời kháng máu chốt, ta vậy mà lại cục xuống, cái gì cũng không làm được. Sao vậy? Vân Lai hẹn mắn ý loạn tình hệ hội. Ta không không ra nước mắt. Ta cũng muốn biết tại sao tất thời kháng máu chốt này huynh đệ của ta liền tác họa như vậy. Đang lúc này, chỉ nghe ngoài cửa một tiếng cười nổi vang lên. Ninh Vương già đã nói cho người biết trong dựng giải rụt của nhi tử nhà ta, ta tự tiện tăng thêm một chút dược liệu bất lực đó. Rấn rõ ràng ta dòng của tất nhàng. Bên cạnh còn có vân lãm giả bộ hòa khang vài tiếng. Tuy nhiên người này cũng là đồng loại. Ngoài ra còn có giọng chế diệu của mấy người khác và họ cũng lời che giấu đấy. Ta hối hận muốn nện vào giường. Quá nhiều, ta có một thứ mà cao một trượng mà. Đông hoàng quá chút, ta chỉ đượn ôm lấy người mình yêu thương, biết điều một chút mà đi ngủ thôi. Trong mộng, cốc mảnh sương mù đáng xó, ta rốt cũng nhìn thấy một nam nhân mặc áo xám, nhưng như thế nào cũng không thể nhìn thấy mặt mũi của hắn. Thế sao người kia, a mộng thân thể của một bé trai mà bẹp vẫn đuổi theo phóng lưng áo xám ở phía trước. bé trai hồ. Cha, cha, người đi đâu vậy? Người áo xám kia qua đầu lại. Tiểu ảnh, cha muốn đi tìm mẹ con. Hãy quên cha đi, áo hảo mà chỉ cố mùi mùi của con. Xuân mù dần dần tan đi, khuôn mặt của người áo xám lột ra. Khuôn mặt trước mặt này trông lạc với khuôn mặt của xám lão đầu. Và bỗng nhiên mở mắt, rốt cuộc nhớ lại tại sao mình lại quên mất phụ thân nhà mình. Thì ra ta thế nhưng nghe theo ý nguyện của phụ thân khiến cho trí nhớ của bản thân quên mất đi người. Ta đảo mắt nhìn Phượng Lai đang ngủ sai trước mặt vô cười kiềm động không động mà gương lên. Phụ thân có vẻ mặn quan tài bất động thanh sắc kia. Con bàn trí cốt của ta thì có cung mặn lạnh khóc như mặt người chết. Còn thái tượng của ta lại có vẻ mặt băng sờn. Quả nhiên đời này, các cùng vẫy băng sơn rất là hữu duyên đấy. Đưa mát nhìn thấy đoàn xe hộ tống trưởng công chúa đi lấy chồng ở thiên diễm đã đi xa. Ta nắm bả vai của Phượng Lai, cười đỉnh rất là vui vẻ. Phượng Lai nhìn ta một cái sẵn vọng. Chàng một chút cũng không lo lắng sao. Tiểu ác cơ vẫn còn con nứt. Sao có thể trấn giữ được cán quan đại thần đây? Lần này nữ như đi. Do là cuộc sống cũng sẽ không mấy tốt đẹp. Ta vỡ vợ phượng lại. Vân Lâm dám văng xuống nơi này. Vậy nhất định là ở trong triều hắn đã sắp xếp mọi trường ổn thỏa Có thể một vài năm tới sẽ không gặp chuyện không hài. Về phần sau này, phải dựa vào năng lực của tiểu ái cơ. Về phần tiểu ái cơ là như tự của Vân Lâm với thất nhàng. Có thể kháng chỗ nào được chứ? Nhưng chân trời ta vừa cười Ta chỉ là vui vẻ vì nữ nhì Có thể gã cho mộng phu quân tốt Vẫn là liếc ta một cái Hắn mới bao nhiêu Vẫn là tiểu hạ tử Xác chàng có thể biết hắn Đã là mộng phu quân tốt Ta thực cơ thâm lên Má nào một cái Ta chỉ nhận biết đây này ta gặp được nhiều người băng sân như vậy Phượng Lai, Vân Lập Cha, từng Người đều là người trí tình nhất trên đời ta tự nhiên có lý do tin tưởng một tiểu ác cơ thừa kể huyết thốc của Vân Lạp chắc chắn đó là người trí tình chỉ nghĩa